Chương 547, chương 548 Cổ Thiên Tử là một nhân vật quan trọng trong kế hoạch, chỉ có dựa vào hắn ta mới có thể tính ra rốt cuộc ba quái thai cổ đại của quân gia đang ngủ say ở nơi nào. Trong thượng cổ linh thổ, sau khi thông báo cho Cổ Thiên Tử xong, cơ thể của người mặc áo choàng tan biến trong không trung. Cổ Thiên Tử thì dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn ra bầu trời phía xa. Kế hoạch lần này có các thế lực Tổ Long Sào, Vạn Hoàng Linh Sơn, Kỳ Lân Cổ Động, Bắc Địa Vương Gia, Đoạ Thần cung tham dự. Theo lý thuyết mà nói thì sẽ không xảy ra sai sót gì. Nhưng tại sao mình luôn cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, giống như có một biến số tồn tại sẽ dẫn đến đại kiếp nạn cùng hủy diệt. Cổ Thiên Tử khẽ cau mày, Thiên Tiên tộc có thể tính được một ít nhân quả vận mệnh, nhưng cũng chỉ có thể tính sơ sơ mà thôi. Đụng đến nhân quả vận mệnh ở cấp độ sâu hơn, trừ khi là cổ tổ của Thiên Tiên tộc Thiên Tiên tử tái thế mới tính được. Nếu không, những tộc nhân Thiên Tiên tộc còn lại không có năng lực. Cao siêu như vậy, cổ thiên tử này cũng chỉ xem như là một hậu nhân trẻ tuổi của Thiên Tiên tộc, trình độ vẫn chưa đâu vào đâu. chỉ có thể tính được một vài nhân quả đơn giản. Sau đó, tại một khu vực khác, người mặc áo choàng tìm được Hoàng Thiên Ca. Ở bên cạnh hắn ta còn có một cô gái quốc sắc thiên hương khác. Cô gái mặc một bộ áo phượng màu đỏ rực như lửa, phác họa ra dáng người yêu điệu uyển chuyển. Làn da giống như châu ngọc, mịn màng trắng trẻo như tuyết. Mái tóc đen nhánh được búi thành một búi tóc lộng lẫy. Dung mạo của nàng thiên kiều bá mị, ma mị yêu kiều, trên trán có một dấu ấn. Phượng hoàng, nàng chính là phượng nữ của Vạn Hoàng Linh Sơn Phượng Lạc phi, hoàng tử là Hoàng Thiên Ca, phượng nữ là Phượng Lạc phi, hai người này chính là thiên kiêu nòng cốt được Vạn Hoàng Linh Sơn bồi dưỡng. Hoàng tử, phượng nữ kế hoạch đã đến lúc khởi động rồi. Người mặc áo choàng nói, "Bọn ta biết rồi." Phượng Lạc Phi khẽ gật đầu. Người mặc áo choàng xoay người, trực tiếp rời đi. "Đi." Sau khi hắn ta rời đi, Phượng Lạc Phi mới quay đầu nhìn sang Hoàng Thiên Ca, hỏi, "Thực lực của quân tiêu dao kia thật sự mạnh đến thế à?" Hoàng Thiên Ca trầm giọng nói, "Mặc dù không Muốn thừa nhận nhưng không thể không nói Quân Tiêu Dao kia không thẹn với cái danh người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi. Ta, thánh giáo tử của thánh giáo, cộng với thần nữ yêu thần cung, thế mà đừng nói đến việc làm hắn bị thương, chỉ việc đánh lui hắn cũng làm không được. Lời Hoàng Thiên Ca nói khiến Phượng Lạc phi cau mày, theo lý thuyết Dù thực lực của các thiên kiêu cùng bối phận có chênh lệch thì hẳn cũng sẽ không chênh nhau nhiều đến thế mới đúng. Chỉ có thể nói Quân Tiêu Dao là một biến số xưa nay chưa từng xuất hiện. Sự tồn tại của hắn giống như một ngọn núi cổ xưa khổng lồ, đặt trên đỉnh đầu của tất cả các thiên kiêu đương thời. Thậm chí mai sau ngay cả quái thai cổ đại cũng có thể sẽ bị Quân Tiêu Dao áp chế. Tiếc là quái thai cổ đại của Vạn Hoàng Linh Sơn ta không ở trong thế giới tiên cổ. Phượng Lạc phi khẽ lắc đầu, không phải tất cả quái thai cổ đại đều ngủ say trong thế giới tiên cổ, chẳng hạn như Long Cát công chúa, à đã từng ngủ say tại một nơi nào đó trong tiên vực, vậy cũng không sao. Các thế lực chúng ta hợp tác với nhau, đừng nói là quân tiêu dao. Ngay cả quái thai cổ đại của quân gia cũng có thể GTCS T được. Hoàng Thiên Ca nói, đám người quân tiêu giao còn chưa bị tiêu diệt, bọn họ khó có thể an lòng được. Vậy hãy tiến về thượng cổ linh thổ đi." Phượng Lạc Phi nói, đôi cánh phía sau lưng hai người bọn họ vẫy đập, lướt về phía Phượng Cổ Linh Thổ. Tại một khu vực khác trong tiên cổ, giữa một vùng núi màu tím dập dìu, Một chàng trai tóc tím đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, xung quanh có hào ảnh kỳ lân mang điềm lành lượn lờ. Trên đỉnh đầu hắn ta có một đôi sừng kỳ lân màu tím, trên người là bộ chiến giáp kỳ lân màu tím bạc, khí tức vô cùng mạnh mẽ quyết liệt. Đôi mắt hắn ta như một ngôi sao màu tím chuyển động, làm chấn động lòng người. Người này chính là Thiên Kiêu Tuyệt đỉnh đương thời của Kỳ Lân Cổ Động, Kỳ Lân tử Trước đó trong thế giới tiên cổ có truyền ra tin tức Kỳ Lân tử giao đấu với Quân Lăng Thương đứng đầu quân gia một trận, cuối cùng thất bại bỏ chạy. Nhưng bây giờ xem ra trên người Kỳ Lân tử hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương, khí huyết cường thịnh. Lúc này, ở vùng không trung đằng trước xuất hiện gợn sóng, một bóng người xuất hiện. Chính là người mặc áo choàng đỏ. Kỳ Lân tử nhìn sang, Trong đôi mắt màu tím lóe lên ánh sáng tối tăm. Cuối cùng cũng bắt đầu à." Kỳ Lân Tử đứng dậy, khí huyết mạnh mẽ, luồng khí màu tím lượn lờ ba vạn dặm xung quanh hắn ta, trong đó lờ mờ có vô số hình dáng kỳ lân mang điềm lành lấp lóe quanh người hắn, những lời người mặc áo choàng nói vô cùng lạnh lẽo âm hàn, giống như có mối thù không đội trời chung với quân Tiêu Dao, đúng rồi. Còn có thể hợp tác với những thế lực khác, chẳng hạn như Yêu thần cung và Thánh giáo, còn có những chủng tộc tiên cổ bị quân Tiêu Dao đắc tội, người mặc áo choàng cười lạnh, sau đó, hắn ta cũng nghĩ cách tìm được Thánh giáo tử và Nhan Như Mộng. Thánh giáo tử rất quả quyết, trực tiếp đồng ý luôn. Nhan Như Mộng thì không đồng ý ngay mà tạm thời từ chối. Nói thật Nàng không muốn chạm mặt với tên ma quỷ quân tiêu dao này nữa, hết. Chương 548